các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 263 t ỷ không đi liên chi nhi lắc đầu mẹ cha mẹ đều ở cửa hàng trong nhà còn gà vịt không thể thiếu người được vậy cũng được ở liên mạng nhi nghe liên chi nhi nói như vậy chỉ đành phải gật đầu liên chi nhi nói có đạo lý hơn nữa liên chi nhi năm nay 15 tuổi rồi mặc dù nói đến việc đính hôn thì còn hơi nhỏ một chút nhưng cũng biết bắt đầu kiên kỵ với lại tính tình của nàng thích yên tĩnh, không giống như liên mạng nhi thích náo nhiệt. Liên mạng nhi tìm tiểu hòa thượng nguyên đàn, giúp nàng cầm rổ đi lên thị trấn trên tìm vương ấu hằng. Ngày hôm trước là sinh nhật 17 tuổi của vương ấu hằng, vương ấu hằng bị người nhà hắn gọi về thị trấn tổ chức sinh nhật rồi, nói xong hôm nay sẽ trở lại. Bây giờ liên mạng nhi đi tìm vương ấu hằng chính là muốn mời hắn đến ăn một bữa cơm. Về phần trứng gà cùng bánh sủi cảo nhân cây thể thái là chủ ý của liên m ạ n nhi. bọn họ và vương ấu hằng chơi cùng nhau nên nàng thường đưa vài thứ cho vương ấu hằng hai đôi giày kia là do trương thị và liên chi nhi cùng làm trước kia điều kiện nhà các nàng không tốt cho vương ấu hằng là giày vải hiện tại điều kiện của các nàng tốt rồi cho nên bề mặt giày đổi lại làm bằng sa tanh đến tế sinh đường vương trưởng quỷ liền chạy ra đón nói vương ấu hằng đã trở về rồi đang ở hậu viện còn cho một tiểu nhị đến giúp đỡ liên mạng nhi mang đồ đặt nữa làm sao sớm như vậy đã tới đây rồi. Vương ấ u Hằng đang ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một quyển sách. Thấy Liên Mạn Nhi đến, liền buông quyển sách xuống, đứng dậy cười nói: không còn sớm. Liên Mạn Nhi cười, đặt tất cả đồ vật nàng mang đến lên bàn. Vương ấ u Hằng nhìn tiểu nhị đặt hộp cơm lên bàn, còn có cái rổ do Liên Mạn Nhi mang theo. Mạn Nhi, không phải đã nói với muội rồi sao? Tại sao lại mang nhiều đồ đến như vậy? đều là đồ trong nhà. cũng không tốn tiền. Liên Mạn Nhi cười nói, lại hỏi gây ấu Hằng ca, huynh ăn sáng chưa? Vương ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi chuyển chủ đề khác, cũng không nói gì thêm nữa. Liên Mạn Nhi thành tâm thành ý đối với sinh nhật của hắn như vậy, nếu hắn còn từ chối thì ngược lại có vẻ xa lạ. Hắn bảo Tiểu Nhị mang trà lên, còn mình thì cùng với Liên Mạn Nhi ngồi xuống bên cạnh bàn. Muội lại mang thức ăn ngon gì đến cho ta thế? Vương ấu Hằng cười hỏi. Liên mạng nhi liền mở hộp cơm ra, tiểu nhị hầu hạ ở bên cạnh rất có nhãn lực, vội vàng đưa bát đũa lên là bánh sủi cảo nhân cây t ệ thái. Liên mạng nhi cười nói với Vương ấu hằng, c â y vốn có thể đưa tới sớm một chút, nhưng sợ đồ ăn không tươi ngon, nên buổi sáng mới đi đào cây t ệ thái về rồi làm bánh sủi cảo. ấ u hằng ca, nếu Huynh đã ăn điểm tâm rồi cũng không sao, Huynh cứ nếm thử một chút xem ăn có ngon hay không, còn dư thì đợi đến buổi trưa. hâm nóng lại là có thể ăn rồi nói như vậy liên mạng nhi lại bốc một quả trứng gà đưa cho vương ấu hằng ấu hằng ca huynh ăn trứng gà đi ở thôn của chúng ta có tục lệ sinh nhật đều phải ăn sủi cảo và trứng gà vương ấu hằng giờ mới hiểu được liên mạng nhi đến đây để tổ chức sinh nhật cho hắn được ế vương ấu hằng ăn hết sủi cảo lại ăn thêm một quả trứng gà sau đó thấy trong hộp cơm còn dư lại chín quả trứng gà ngẩng đầu hỏi l m Mạn Nhi, muội mang đến nhiều trứng gà như vậy, không phải muốn ta ăn hết trong một lần đấy chứ? Đúng vậy a. Liên Mạn Nhi cố ý gật đầu nói. Có điều vừa nói xong, chính nàng không nhịn được, lại cười trước. Cho dù Vương ấ u Hằng có đói bụng, nhưng một lần ăn hết 10 quả trứng gà, chỉ sợ cũng rất khó khăn. Muội nói dẫn đấy, ấ u Hằng ca, sủi cảo và trứng gà này, huynh cứ từ từ ăn, không phải vội. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vương ấ u Hằng làm bộ thở ra một hơi dài, vỗ vỗ ngực. Người ta thật bị m u ộ i làm cho sợ hết hồn. ấ u Hằng ca, huynh thử hai đôi giày này xem, xem có vừa chân không? Hai người cười một hồi. Liên Mạn Nhi lại lấy hai đôi giày bằng sa tanh từ trong giỏ sách ra, đưa cho Vương ấ u Hằng. Vương ấ u Hằng thoáng chần chờ, nhưng vẫn nhận lấy. Sáng sớm đi đào rau dại là vì muốn làm bánh sủi cảo tươi ngon cho hắn. Trứng gà cũng đem tới mười quả. Những đồ ăn này cũng thôi đi. nhưng còn hai đôi giày này ở hộ nông dân muốn khâu một đế giày tốn cũng không ít thời gian và công sức hơn nữa quan hệ bình thường đưa cái gì cũng không đưa giày đưa vương ấu hằng cầm hai đôi giày trên tay hai đôi giày cũng không nặng nhưng nó tượng trưng cho tình nghĩa thắm thiết không cách nào đo lường được mạng nhi các ngươi bây giờ bận rộn như vậy giày này về sau nên e vương ấu hằng châm trước nói ra ấu hằng ca huynh ngàn vạn lần đừng nói với muội những lời như vậy dù công việc bận rộn thế nào thì chúng ta vẫn có thể tự làm giày được. liên mạng nhi ngăn cản lời nói của vương ấu hằng, ý là đã hoàn toàn xem vương ấu hằng là người trong nhà. bất quá ấu hằng ca mẹ và tỷ tỷ của muội tốn rất nhiều thời gian và công sức để làm hai đôi giày này cho huynh, còn d ụ n g tâm hơn khi làm cho ca ca của muội với tiểu thất. muội nhìn còn chút canh tỵ nữa à? liên mạng nhi cười nói, cái ấu hằng ca, huynh mau thử xem đi. Vương ấ u Hằng gọi Trương Thị là tứ thẩm, Liên Chi Nhi chính là muội muội. Hai người các nàng làm giày, hắn quả thật có thể đi được. Vương ấ u Hằng không hề từ chối nữa, đem giày so với chân, ừ, rất vừa vặn. Mẹ con Trương Thị đã làm cho hắn hai đôi giày rồi, kích thước và kiểu dáng đều không thể bắt bể được. Không cần phải xỏ vào đi thử, chỉ cần nhìn một lần là biết có vừa với chân hắn hay không. ấ u Hằng ca. Chiều nay Huynh có bận gì không? Liên Mạn Nhi nhìn Vương ấ u Hằng thử qua giày, lại hỏi: Mẹ cha mẹ muội muốn mời Huynh qua nhà ăn cơm chiều. Lỗ Tiên Sinh cũng đến. Trước kia Liên Mạn Nhi các nàng không biết sinh nhật Vương ấ u Hằng, hiện tại đã biết, nên muốn mời Vương ấ u Hằng một bữa cơm, coi như chúc mừng sinh nhật hắn. Có một lần Vương ấ u Hằng đến thôn Tam Thập Lý, đã gặp Lỗ Tiên Sinh ở trong cửa hàng của các nàng. Vương ấ u Hằng đã đi học, định thi khoa cử. hơn nữa từ nhỏ hắn đã học thuộc lòng dược lý lỗ tiên sinh rất có hứng thú với mấy cái tạp học này hai người nói chuyện tương đối hợp ý ấu hằng ca chúng ta cũng không vì huynh mà cố ý làm thêm đồ ăn ở trong nhà có cái gì thì ăn cái đó nên huynh nhất định phải đến a liên mạng nhi sợ vương ấu hằng từ chối vội vàng bỏ thêm một câu liên mạng nhi đã nói như vậy cho dù vương ấu hằng có muốn cự tuyệt cũng không thể cự tuyệt được được huynh nhất định sẽ đến Vương ấ u Hằng cười nói, Ê m ạ n g nhi, hôm nay muội không đến, ta còn đang muốn đi tìm muội đây. ấ u Hằng ca, huynh tìm muội có chuyện gì? Liên mạng nhi vội hỏi. Cái này, chờ ta qua nhà muội rồi ta sẽ nói cho muội biết. Khoe miệng Vương ấ u Hằng khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Liên mạng nhi, nói ra. Liên mạng nhi cảm thấy Vương ấ u Hằng rõ ràng là cố ý, nếu đã muốn đến nhà nàng mới nói, vậy tại sao bây giờ phải nói ra? h y n h ấy biết rõ nàng là người nôn nóng, cố tình treo chọc lòng hiếu kỳ của nàng. Sau đó lại không nói. ấ u hằng ca, chuyện gì a? Tại sao phải đợi đến lúc qua nhà của muội mới nói? Bây giờ nói cũng được mà. Liên mạng nhi thúc dục vương ấ u hằng. A y vương ấ u hằng chậm rì rì, dường như rất thích xem liên mạng nhi sốt ruột. ấ u hằng ca, huynh học xấu. Liên mạng nhi nhìn ra vương ấ u hằng cố ý treo chọc nàng, khiến cho nàng sốt ruột. nên giả bộ giận nói, được rồi, ta chỉ đùa một chút. Vương ấu hằng nghiện không được ha ha cười hai tiếng, lúc này mới tiếp tục nói, ê mạng nhi, muội không phải muốn huynh để ý, giúp muội tìm hạt giống hoa màu à? đúng. liên mạng nhi vội vàng gật đầu, đôi mắt không khỏi mở to thêm chút ít. Vương ấu hằng chưa bao giờ nói nhảm, huynh ấy nói như vậy, có phải hay không đã giúp nàng tìm được hạt giống mới rồi, ấu hằng ca, huynh giúp muội tìm được cái gì rồi? Vương ấu hằng phất phất tay với tiểu nhị hầu hạ bên cạnh, đi lấy cái giỏ trúc ta mang từ huyện về đến đây. Vương ấu hằng phân phó tiểu nhị nói: "Lại trong lúc đi nhớ di chuyển cẩn thận một chút, đừng có làm hỏng đồ vật ở bên trong." Tiểu nhị đáp ứng liền xoay người đi ra ngoài. Năm trước cha ta trị liệu cho một người bệnh, hắn đến phủ phúc châu làm quan, viết thư trở về, nói là nhờ hắn uống thuốc theo đơn của cha ta kê nên mới khỏi bệnh. hắn còn cho người mang đến một ít thổ sản ở nơi đó. Y vương ấu hằng đang nói thì tiểu nhị kia liền ôm một giỏ trúc từ bên ngoài đi vào. Vương ấu hằng mở cái nắp giỏ trúc ra. Ta chọn cho muội cái này. Nghe nói truyền từ lữ tống tới đấy. Hiện tại ở phủ phúc châu cũng có nhiều chỗ trồng rồi. Nghe nói là sản lượng cực cao, ăn cũng rất ngon. đúng rồi. vật này gọi là khoai. Lan Ế vương ấu hằng nói đến đây liền ngừng lại. bởi vì liên mạng nhi đã dùng cả hai cánh tay từ trong s ọ c ôm ra một củ khoai lang tròn vo nhìn trên nhìn dưới đôi mắt sáng long lanh tràn đầy vui sướng liên mạng nhi rất thích vật này thật không uổng phí công sức hắn khuyên ca người nhà cho hắn cái s ọ c khoai lang này vương ấu h à n g nhìn liên mạng nhi từ đuôi lông mày đến khóe mắt đều tràn đầy ý cười liên mạng nhi ôm khoai lang vui mừng một hồi lâu đều nói không nên lời khoai lang nàng quá quen thuộc Khoai lang là một loại lương thực phụ có giá trị dinh dưỡng rất cao. Dùng khoai lang có thể làm ra được rất nhiều món ăn ngon, cháo khoai lang, chè khoai lang, khoai lang làm các loại đều là những món liên mạng nhi rất thích ăn. Khoai lang còn có thể chế tác tinh bột khoai lang, có thể làm miến. Cây khoai lang non cũng có thể làm rau ăn, đương nhiên cũng có thể làm thức ăn cho gia súc, gia cầm. Quan trọng nhất là khoai lang có một ưu điểm rất lớn, đó là sản lượng vô cùng cao. Nghe nói. nếu đất trồng tốt thì một mẫu khoai lang có thể đạt sản lượng hơn một ngàn cân một ngàn cân ở niên đại này là khái niệm gì trong lòng liên mạng nhi hiểu rất rõ liên mạng nhi nhẹ nhàng bỏ khoai lang trong tay vào g i ỏ trúc sau đó ngẩng đầu nhìn vương ấu hằng dường như vương ấu hằng chưa bao giờ khiến nàng thất vọng việc nhỏ không nói chỉ nói đến việc lớn như thỉnh thạch thái y xem bệnh cho trương thị bây giờ còn tìm cho nàng khoai lang trân quý như vậy từ phủ phúc châu đến thị trấn cẩm dương đâu chỉ ngàn dặm hiện tại phương tiện chuyên trở lại vô cùng lạc hậu cái sọt khoai lang này chỉ sợ vương ấu hằng đã đem tất cả khoai lang có trong đó cho nàng rồi ấu hằng ca e e mạng nhi nếu muội muốn cảm ơn ta thì đừng nói khi vương ấu hằng cười nói l ạ y nếu nói cảm ơn thì muội quá khách sáo với ta rồi được rồi e liên mạng nhi cũng cười cho dù chuyện này đối với vương ấu hằng chỉ là chuyện nhỏ nhưng đối với nàng mà nói những củ khoai lang này có ý nghĩa rất trong đại sự cảm kích đối với vương ấu hằng không ngôn từ nào có thể biểu đạt được nàng chỉ có thể ghi nhớ ở trong lòng ấu hằng ca tất cả những thứ này đều cho muội sao liên mạng nhi cười hỏi đương nhiên vương ấu hằng gật đầu ấu hằng ca chắc huynh nhất định có hỏi khoai lang này phải trồng như thế nào a liên mạng nhi lại hỏi các bạn đang nghe chuyện trên website đa chấm nét